Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 602 tinh ngư. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izzin thần chấn động. Bắn ra tinh thần chi lực cương mãnh cực kỳ, quét ngang thiên địa, trực ra thiên địa. Đinh Nhạc tuy rằng có chuẩn bị, nhưng vẫn là còn quét bay ra ngoài. Mặt mày xám xịt, đạo y phá ngát Có vẻ cực kỳ chật vật Đinh nhạc không có cách nào Bất đắc dĩ thân hình nhảy lên Nhảy ra hành tinh này Ở ngày vô biên dòng sông ngôi sao bên trong Dường như một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cá bơi Tìm kiếm Cuối cùng Đinh nhạc liền thay đổi mười mấy ngôi sao Mới miễn cưỡng lấy ra một tia vô lượng tinh hà khí tức Hóa vào tử thân Bất quá hô hấp Đinh nhạc trên người cách kia con sông vư ảnh Cũng là hào quang tỏa sáng Do vư hóa thực Quấn quanh đinh nhạc Chạy trồm gào thép Nổ vang từng trận Đồng thời Đinh nhạc trên người cũng là xuất hiện Một vị thần sơn Cùng dòng sông giao hòa Để đinh nhạc khí tức đạt đến đỉnh phong Thần sơn thuật cùng thiên hà thuật Cổ đều đại thành Đinh nhạc một sáng lòn lòn từng, từng đảo tiên quang bút lên Do thần thông đẩy mạnh đảo hạnh để đinh nhạc chính là đột phá bình cảnh Đảo hạnh đánh vào Đồng thời, đinh nhạc trên người cũng là bắt đầu nổi lên từng tia một ánh sáng Cùng pháp lực của hắn bình thường đều là màu xanh Lưu chuyển không thôi Thần diệu vô biên Đây là Đinh Nhạc ngưng tổ mà ra từng tia một đại đảo ánh sáng Ở trong hốn độn thường thường đều là chuẩn bá chủ mới có thể làm đến sự tình Mà Đinh Nhạc bây giờ mới bất quá tạo hóa hậu kỳ Hả? Ngay khi Đinh Nhạc chuẩn bị rời đi thời điểm Trước mắt chính là có một đảo kim quang ấm ánh hào quang một tiếng xẹt qua Để Đinh Nhạc ánh mắt ngưng lại Nhìn sang Đó là một con cá Bất quá khoảng một tất to nhỏ Toàn thân kim quang ấm ánh Lân phiến tỉ mỉ Ở vô lượng tinh hà bên trong bơi lội Tốc độ nhưng là thật nhanh Để đinh nhạc đều là thấy hoa mắt Vô lượng tinh hà nếu được gọi là hà tự nhiên Trong này cũng là loại cá Loại cá này được gọi là tinh ngư Chính là vô lượng tinh hà bên trong độc nhất sinh vật Chính là tinh thần chi lực đạt đến một loại cực hản sinh ra vật chủng Loại cá này ở trong hỗn độn được khen là kỳ chân Giá trị liên thành Bất quá xuất hiện số lần nhưng là cực nhỏ Chúng nó bình thường đều là xuất hiện ở vô lượng tinh hà tới gần bên trong khu vực Ngoại vi là hết sức khó gặp được Không nghĩ tới lại vẫn có thể gặp được vật ấy cơ duyên A Đinh nhạc phản ứng cực nhanh Thân hình hơi động Xé ra nước sông Chính là đuổi theo cái kia tinh ngư Thánh thập tử giá thánh quang xoay Một cách liền muốn cầm cố tinh ngư Nhưng vào lúc này Cái kia tinh ngư Cũng là cảm thấy nguy cơ Nổ vang một tiếng Tinh ngư bắt đầu nhảy lên Thân hình trong nháy mắt Chính là hóa thành mấy trăm trượng to nhỏ Khuấy lên tảng lớn Tinh thần nước sông Một cái đuôi cá bay thẳng đến Đinh Nhạc đánh tới. Tinh lực ấm ánh, cương mãnh vô cùng để thánh thập tự giá đều là cầm cố không được. Được, quả nhiên bất phàm. Đinh Nhạc vui vẻ, pháp lực càng thêm mãnh liệt thôi thúc. Đồng thời, trong tay hắn hơi động, pháp lực dường như dòng sông chạy trồm Hóa thành nhảy một cách ấm ánh dòng sông đem tinh ngư cuốn lấy. Muốn mạnh mẽ bắt giữ, ầm Nhưng lúc này tinh ngư cũng là cảm thấy nguy hiểm Hoảng loạn cả lên mãnh liệt giấy xua Thậm chí bốn phía nước sông đều là sôi vọt lên Dĩ nhiên tránh thoát đinh nhạc cầm cố Theo thân hình lay động Lần thứ hai nhỏ đi thân thể Hào quang vạch một cái Dường như một đảo lợi kiếm giống như bôn chạy ra ngoài Còn muốn đi Đinh nhạc làm sao có khả năng để sắp tới tay con vịt bay Thiên hà thuật lần thứ hai sử dụng Lần này Hắn khí tức trên người tựa hổ cúng cùng vô lượng tinh hà có tia liên hệ Để tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng gấp bội đuổi theo tinh ngư Tùy theo thiên hà thuật hơi động Trực tiếp một cái tát đem tinh ngư cho đập hôn mê Tuy rằng nắm một cái tinh ngư Đinh nhạc vẫn là rất sật mình. Này tinh ngư xem ra kiểu tiểu. Nhưng sức chiến đấu nhưng là cực kỳ không tầm thường. Thật là kinh người. Toàn thân lân phiến đều là dường như kim cương giống như vậy. Cứng rắn cực kỳ. Đinh nhạc thần thông oanh ở phía trên. Đều là ẩm ẩm vang vọng nhưng phá không được. Bất quá đinh nhạc vẫn là rất cao hứng. Tinh ngư. Ở trong hỗn độn được khen là kỳ chân Bao nhiêu năm đều không nhất định có thể xuất hiện Hôm nay không nghĩ tới dĩ nhiên phía bên ngoài gặp phải một cái Điều này làm cho Đinh Nhạc không khỏi tâm hỷ Cảm giác mình số phấn rất tốt Nhưng tùy theo để Đinh Nhạc vui mừng không thôi chính là Kim Quang sẹt qua Không đến bao lâu liền lại có một cái tinh ngư xuất hiện ở trước mắt hắn Đinh Nhạc đè lại nghi ngờ trong lòng Nhưng vẫn lại nhanh chóng ra tay lùng bắt tinh ngư Không đến bao lâu Đinh Nhạc chính là thu hoạt 5 cái tinh ngư Điều này làm cho Đinh Nhạc có chút kinh khỉ biến ngạc nhiên nghi ngờ Làm sao này tinh ngư như vậy tràn lan sao Bất quá tuy rằng như vậy Đinh Nhạc cũng không có nương tay đưa tới cửa thứ tốt hắn còn sẽ không bỏ qua Nhưng không chờ Đinh Nhạc lần thứ hai lấy ra Mấy bóng người chính là xuất hiện ở cách đó không xa Cũng là đuổi theo Tinh Ngư mà đến Nhìn thấy Đinh Nhạc trong tay Tinh Ngư Những người kia nhất thời ánh mắt biến lạnh lùng Tiểu tử đem Tinh Ngư giao ra đây Ba người này đều là tạo hóa đỉnh phong thiên chủ cấp bậc cường giả Một người trong đó là một ông lão Ánh mắt mang theo âm lệ Sắc mặt có vẻ rất lạnh lùng Mở miệng nói Tinh ngư ạ Giá trị liên thành kỳ chân Ba người không chút suy nghĩ liền muốn đoạt Hướng chi còn là một vị tạo hóa hậu kỳ tu sĩ mà thôi Cấp mật này ở trong hốn đồn có thể là một phương cường giả. Nhưng ở bây giờ vô lượng tinh hà bên trong. Không thể nghi ngờ chính là lót đáy nhân vật. Muốn cướp A. Đinh nhạc cười gần táo hóa đỉnh phong. Hắn cũng không phải là không có xếp qua. Tự nhiên không sợ. Muốn chết. Một vị người đàn ông trung niên dáng dấp táo hóa đỉnh phong cường giả ra tay. bỗng nhiên cấp thuốc. Đại xoay tay một cái Chính là muốn xóa bỏ Đinh Nhạc Ta xem là các ngươi muốn chết Đinh Nhạc cười gần Đối với những này muốn cướp bảo người Căn bản không cần phí lời trực tiếp xếp là được Âm Một tiếng vang lớn Đinh Nhạc trực tiếp sơ tay đem đối phương bàn tay lớn đánh gãy Trực tiếp gân xương gãy chết Một cái tát đánh bay đối phương Đón lấy Mới luyện thành thiên hà thuật sôi trào mãnh liệt Tùy theo vỗ vào trên người đối phương Một tiếng hét thảm nhất thời vang lên Vị này tạo hóa đỉnh phong cường giả trực tiếp chính là bay ngược mà ra Trên người hộ thể tiên quang đổ nát Thân thể đều là tàn tạ oanh Nước sông bao phủ Cương mãnh vô cùng Bao phủ ở trên người đối phương Nhất thời đem vị cường giả này cuốn vào dòng chảy xiết bên trong Bị đinh nhạc tàn phế hắn căn bản phản ứng không kịp nữa liền trực tiếp bị nước sông miễn cưỡng tiêu diệt Liền một điểm bọt nước đều là không có tung tóe ra Nhất thời, còn lại hai người sắc mặt miễn Bọn họ thực sự không nghĩ tới đối phương bất quá một vị tảo hóa hậu kỳ tu sĩ mà thôi Dĩ nhiên có thể một cái tát liền diệt Giết bọn họ một vị đồng bản Đi Hai người phản ứng cực nhanh Xoay người liền phải rời đi Nhưng lúc này Đinh nhạc cười lạnh một tiếng Trực tiếp chắn ở trước người hai người Bàn tay lớn đập xuống Trực tiếp đem hai người tàn phế Đảo Hương xin mời tha mạng Vị lão giả kia nhìn thấy lại Một vị đồng bạn bị dòng sông cuốn đi Nhất thời sợ vỡ mật nước Kêu tỏ Trên người hắn một cái chí bảo bay lên Đem hắn bao phủ Nhưng lúc này hắn cũng không trốn được Chỉ có thể hướng về Đinh Nhạc xin tha Còn đảo huynh Đinh Nhạc nở nụ cười Nhưng áng mắt nhưng là lạnh nhạt vô cùng Hắn cũng không phí lời Trực tiếp đưa tay bắt vị lão giả này Một phen cướp đoạt Tùy theo lần thứ hai bắt rồi ông lão cái này hộ thân chí bảo, chính là một cước đem ông lão đá bay ra ngoài. Cho tới đối phương có thể hay không ở này vô lượng tinh hà bên trong may mắn còn sống sót, vậy thì xem thiên ý. Bất quá thật sống hỗn độn bên trong cũng không có thiên ý cái gì lời giải thích à.